không quen biết. Lộ Tư Tâm cảm thấy rất khó lạ. Vậy vì sao hắn lại dùng thái độ này đối với nàng mà đến thăm nàng? Dương Asher nhìn vào khuôn mặt biểu lộ vẻ lạ của vừa đối diện. Thì ra là nàng cũng cho rằng trước kia hắn có quen biết với nàng. Hắn khó nhịn được mà cười khổ trong lòng. Hắn cầm lấy lọ thuốc mà ra xem.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 Từ thần sắc vượt rời của Dương Ác Sơn, Lộ Tì Tâm cũng biết được đây là thuốc quý. Ôn Tì Tâm chẳng lẽ còn quen biết với người nào đó nữa. Xem ra trên người Ôn Tì Tâm cũng có rất nhiều bí mật cất giấu thuốc này là của Đại Nội Ám Vệ. Dương Ác Sơn nghĩ không muốn cho nàng biết, Phúc này là của Hoàng đế đưa tới. Nhưng...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 Lưỡng cướp đạp biến Trần Thế Lộ, dĩ thiêng vi cái địa vi lư. Axel chẳng qua là kinh ngạc trước nữ tử Phong Trần mà không tự chủ được mất chích gần tới cô nương. Cuối cùng, dân Axel không nét được tiếng nói ở trong lòng mình. Hắn đạch bật thốt lên để cho lộ ti tâm phải ngưỡng đầu nhìn chăm chú vào hắn. Hắn làm sao biết nàng đã từng nói như vậy?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 trong lòng nàng thầm cười khổ. Xem cha cử chỉ vô tâm của anh nàng lại làm cho cuộc sống càng thêm loạn. Khó trách, lúc ở Duy Thiên Cư, thái độ của Dương Action lại làm cho anh nàng thấy có gì đó rất khác thường, nhưng nàng lại không để ý kỹ lắm. Đến khi Vũ Mạch Nhiên quấy rầy, hắn hôm nay lại xuất hiện ở đây.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 Tử Vân nhìn thấy phu nhân không còn đau nữa Cũng cảm thấy cảm kích vị nam nhân xinh đẹp này Mặc dù nàng không hiểu vị công tử này cùng phu nhân nói đến chuyện gì Nhưng đã biết phu nhân tích thị là có quen phí với vị công tử này Tử Vân cầm trong tay chiếc khăn thiêu chưa xong của phu nhân Nàng hơi hơi miếu mây Phu nhân cũng thiệt là thiêu khó nhìn như vậy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 Có thể làm cho nàng cảm giác hút hoặc Hắn cảm thấy thực vinh hạnh Tùy tâm Axel gọi nàng là tùy tâm có được hay không? Dường Axel đợi cái gực đầu của lộ tùy tâm Trong mắt hắn liền hiện lên sự vui mừng Đây cũng coi như là có tiến triển không phải sao Hắn sẽ làm cho nàng từ từ hiểu được tình cảm của hắn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 Chẳng qua là bằng hữu Chẳng qua là bằng hữu Tâm dừng Axel vào phút này mới thấy an lòng Hắn chỉ sợ nàng đến để hắn làm bằng hũ cũng không muốn Có thể được làm bằng hũ là hắn đã cảm thấy rất thoải mạng rồi Axel không quấy rầy thì tâm nghĩ cơ dũng bệnh nữa Khi nào rảnh rỗi, Axel sẽ đến thăm nàng có được không? Mặc dù chỉ giống như là tùy ý hỏi, nhưng tâm của Dương Ác Sơ chẳng khác nào đang treo ngừa trên cành cây cả. Hắn chỉ sợ nàng cử tuyệt, những lời làm bằng hũ của hắn, nàng đã phải đáng ro hồi lâu, hắn không phải không hiểu điều đó. Lộ ti tâm lặng lặng nhìn cười trước mặt, như muốn nhìn hết vào sau nội tâm của Dương Ác Sơ.